Video truyền kiếm hiệp Chương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 26 lên mã Hùng Phong Tác giả tuyết nhạc, diễn giả đồng Chương Dũng dân lòng hết sức lấy làm lạ Chàng bèn triển khai khinh công tuyệt đỉnh phóng về Phía có tiếng hát Dòng qua ngọn núi thì thấy trước mặt là một khoảng đất bằng Và một hồ sen nhỏ Một chiếc thuyền con lơ lẫn trôi trên mặt hồ Trên thuyền có một thiếu nữ áo đỏ đang khẽ cất tiếng hát. Dần lòng bị lôi cuốn bởi cảnh sắc trước mắt, bất giác chuẩn bước ngưng thần lắng nghe. Tiếng hát của thiếu nữ áo đỏ thật là thánh thoát, du dương, tưởng trường như trong mộng ảo. Dần lòng chậm bước tiến đến bờ hồ, đồng thời chàng tăng hắn một tiếng thật to. Thiếu nữ áo đỏ lập tức ngoảnh mặt nhìn về phía chàng, xong chớ hệ lộ vẽ kinh ngạc. Nàng chậm rãi chèo thuyền vào bờ Dân lòng vội ôm quyền thi lễ nói Thật hết sức là có lỗi Đã quấy nhiễu cô nương Thiếu nữ áo đỏ miếm môi cười nói Bất tất phải khách sáo Công tử sao lại đến đây Dân lòng gượng cười nói Tại hạ không may lạc đường Định nhờ cô nương chỉ điểm cho Thiếu nữ áo đỏ nhẽ miệng cười nói Công tử định đi đâu vậy Bạch quỷ sơn trạc Thương nữ áo đỏ thoáng ngẩn người, đoạn đâm mắt nhìn dân long rồi nói, Bạch Thủy Sơn Trang không có tiếp khách, công tử đến đó tìm ai vậy? Dân long mỉm cười nói, tháng trước tại hạ đã từng mang lễ vật đến mừng thọ quân lão trang chủ, sao cô nương lại bảo là không có tiếp khách? Thương nữ áo đỏ mỉm cười nói, đó đều là thế gia tri giao khi xưa, bỗng đảo tròn mắt rồi tiếp. Công tử đã từng đến đây, tại sao lại bị lạc đường? Dân lông ngớ người, lát sau mới nói. Tùy có đến một lần, nhưng vì quá vội vàng, và đường núi khó nhớ nên... Thứ nữ áo đỏ gật đầu nói, cũng có lý. Rồi đưa tay chỉ nói tiếp, vượt qua ngọn núi kia, rồi băng qua một cánh rừng tùng nữa là sẽ trông thấy bạch thủy sơn tràn. Đa tạ cô nương, dân Long vội ôm quyền thi lễ. Đoạn quay người bỏ đi. Nhưng chàng vừa đi được ba bước. Bỗng nghe thiếu nữ áo đỏ lớn tiếng gọi. Khoan đi đã. Dân Long chuẩn bước. Nhưng không ngoảnh lại. Chàng lên tiếng nói. Cô nương còn điều chi giải bảo? Thiếu nữ áo đỏ đủ đỉnh dòng trước mặt Dân Long rồi tươi cười nói. Công tử đã biểu lễ thọ rồi. Bây giờ đã đến đây chi nữa. Dân Long khẽ chau mày, Tại hạ có điều đại sự cần gặp trang chủ. Thương nữ áo đỏ cũng chau mày nói Sao công tử định gặp trang chủ à Dân lòng gật đầu Đúng vậy Thương nữ áo đỏ bật cười khúc khích Lần trước công tử đến chút thọ đã gặp lão nhân già ấy không Dân lòng lại ngớ người lắc đầu nói Không Thương nữ áo đỏ cười Lần trước cũng không gặp Thì lần này cũng chẳng gặp được đâu Dân lòng ngạc nhiên nói Cô nương có thể cho tại hạ biết là vì sao không vậy Thương nữ áo đỏ sò dài nói Thật đơn giản Lão nhân gia ấy không có tiếp khách. Ngay cả bằng hữu tri giao từ ngàn dặm xa xôi đến đây, Lão nhân già ấy vẫn nhất mực không chịu tiếp kiến. Dần lòng giả suy tư nói, vậy thì lạ thật. Thứ nữ áo đỏ nhỏe miệng cười. Chẳng có gì là lạ cả, lão nhân gia ấy tuổi tác đã cao. Mấy mươi năm trước đã tuyên bố không màn thế sự, tuyệt giao với bạn bè. Nếu tiếp người này mà không tiếp người kia thì khó tránh khỏi sự phân biệt. Còn có ai cũng tiếp cả thì lão nhân gia ấy biết sao cho hết chuyện bận rộn, do đó mà thà không tiếp thì hơn. Dân lòng mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ, chàng mỉm cười nói, có lẽ cô nương cũng là người của Bạch Thủy Sơn Trang. Thương nữ áo đỏ cười, ông tử thử đoán xem, dân lòng cũng cười rồi vui vẻ nói, cô nương chẳng những là người của Bạch Thủy Sơn Trang không chừng còn là người thân thích nữa đâu. Thứ nữ áo đỏ nhỏ miệng cười nói, đúng vậy, ta là quân mộ qua, gọi trang chủ quân trung thánh là tổ gia gia, nhưng bỗng im tiếng thở dài, não ruột rồi im lặng. Dân lòng ngạc nhiên hỏi, cô nương định nói gì, vì sao rồi lại không nói tiếp. Thứ nữ áo đỏ tỏ vẻ trầm ngâm rồi nói, thực tế thì ta không phải họ quân, mà cũng không nên gọi lão nhân gia ấy là tổ gia gia. Dân Long lại càng ngạc nhiên hơn Vậy chứ cô nương thật ra là họ gì Vì sao Thương nữ áo đỏ lắc đầu ngoài mậy nói Đừng có hỏi nữa Tài giống là một cô nhi Được nhà hộ quân nuôi lớn từ thỏ bé Chẳng biết họ thật của mình là gì cả Dân Long thở dài nói Xin cô nương lượng thứ cho tài hạ Đã làm cho cô nương phải thương tâm Quân mộ qua nhếch môi cười Không hề gì công tử Công tử còn chưa cho tôi biết tên họ mà. Dân lòng thoáng trầm ngâm. Tại hạ là long dân. Quân bộ qua giọng ngọt ngào nói. Lòng công tử hãy nghe lời tôi khuyên. Nên quay về thôi. Tổ gia gia tôi nhất định sẽ không có tiếp kiến công tử đâu. Dân lòng cười thiểu não. Dù ông ấy có tiếp kiến hay không thì tại hạ cũng phải thử thời dẫn một phen Nếu quả thật không tiếp kiến thì tại hạ cũng đành rời khỏi đây. Đoạn liền quay nhanh đi, phi thân về hướng chỉ của quân mộ qua. Dân lông vượt qua một ngọn núi, quả thấy một cánh rừng tùng trắng ngang trước mặt. Chàng bèn hết sức thận trọng tiến vào trong rừng tùng. Lối đi trong rừng được lát bằng đá trắng, nhưng đã rất cũ kỹ vì đã trải qua bao năm mưa gió dầu dãi, chẳng có gì đáng để nghi ngờ cả. Dân long bất giác đâm ra hoang mang. Chả lẽ nỗi hoài nghi của mình đã sai lầm rồi ư? Ra khỏi rừng tụng, dân lông lại càng ngạc nhiên hơn. Vì ra trước mặt chàng là một khu rừng cây xung xê, nhà cửa sang sát nhưng không có tường cao dây bọc như chàng nghĩ, mà chỉ là tre xanh làm rào, hoàn toàn phù hợp với cái tên sơn trạc. Dân long bất giác cảm thấy chán chường, xem ra hôm nay mình đã hoài công rồi. Tuy lòng nghĩ như vậy, Sông chân vẫn tiếp tục đi tới. Từ trong một ngôi nhà đầu của Sơn Trang, hai gã đại hán dạm vỡ bước ra cảng đường của Dân Long. Một người lưng dắt đại đao trầm chập nhìn Dân Long rồi nói, Bằng hữu từ đâu đến gì? Dân Long ôm quyền đáp, Tại hạ đến từ Điền Trung, bởi đã lâu ngưỡng mộ đại danh của Tam Hoàng Sáu Nhật, quân Lão Hiệp, rất mong được diễn kiến Gã đại hán lưng giác đại đào kinh ngạc. Điền Trung cách đây đâu có gần. Gã đại hán kia đều kiếm nổi. bằng hữu từ điền Trung tới đây chính vì muốn gặp tại trang chủ ơ. Dân Long gật đầu nói. Dân. Đại hán giác đào trầm giọng Tệ trang chủ tuyệt tức giang hồ đã mấy mươi năm. Trừ dài vị tri giao thỉnh thoảng đến trời Đã từ lâu không còn ai biết đến đại danh của tệ trang chủ nữa. Bằng hữu còn trẻ thế này, làm sao có thể mộ danh đến đây hả? Dân lòng thoáng ngầm nghỉ. Lúc ở Điền Trung, tại hạ từng gặp một vị tiền bối gió lâm, có đề cập đến quân lão hiệp. Đại hán giác đào thoáng châu mãi. Chỉ vì nghe nói mà bằng hữu lại buông ba dạng dặm tới đây để gặp tệ trang chủ ư? Dân lòng dội nói. Ngoài ra vị tiền bối gió lâm còn bảo với tại hạ mang một bức thư trao tận tay cho quân lão hiệp. Đại hạng đều kiếm chìa tay nói. Đưa đây tại hạ thay bằng hữu trình cho quân lão hiệp được rồi. Dân lòng lắc đầu cười. Dị tiền bối đã trịnh trọng dặn dò là phải trao tận tay cho quân lão hiệp. Tại hạ không thể trao cho tôn giá được. Đại hạng đều kiếm bực tức nói. Dị tiền bối quý danh tính là gì vậy? Dân Long cũng buông tiếng hừ lạnh lùng nói: Tại hạ chỉ có thể nói với quân lão hiệp mà thôi. Đại hán đều kiếm đưa mắt nhìn đại hán dắt đau rồi hỏi: ý từ quân thế nào đây? Đại hán dắt đau đáp: Trang chủ đã căn dặn rồi, đã không trình thư ra thì đành phải mời bằng hữu ra về thôi. Dân Long cười nhẹ: như vậy đã không chịu trình bẩm thì tại hạ cũng chẳng tiện ở lâu, tại hạ xin cáo biệt. Đoạn liền quay người toan bỏ đi Đại hán giác đào bỗng lên tiếng gọi Khoan đó Dân long chuẩn bước Tôn giá còn gì chỉ giáo nữa Đại hán giác đào dẻ trầm ngâm nói Các hạ từ dạng dặm xa xôi Tới đây chả lẽ chỉ dài ba lời nói Rồi bỏ đi như vậy sao Dân lông cười khẩy, Vậy thì lạ thật Tôn giả không chịu truyền bẩm Biết làm sao hơn Đại hán giác đào đuổi lý Đại hán đeo kiếm giỏi khoát tài nói Thôi, các hạ mau đi đi Dân long buông tiếng cười lạnh lùng Chàng quay người sải bước bỏ đi Hai gã đại hán đưa mắt nhìn theo bóng dáng của dân lông đi xa Nhất thời lòng vô cùng thắc mắc Đại hán giác đào quay sang đại hán đeo kiếm nổi Việc này rõ là quái lạ đâu Đại hán đeo kiếm gần đầu Đúng vậy, hắn ta có thể là kẻ bất chính đâu Đại hán giác đào dậm chân nói Không được, màu đi bẩm với tổng quản ngài Đại hán đeo kiếm gật đầu Người hãy màu đi bẩm cáo với tổng quản Không chừng hắn ta là Đại hán giác đau không chờ y dứt lời đáp qua người chạy như bay vào trong trang Hãy nói về dân lâm Chàng ráo bước đi được hơn ba trượng Quét mắt nhìn thật nhanh Đoạn tung mình lên trên một ngọn cây rậm rạp trong rừng tùng Quả nhiên không ngoài dự đoán của chàng Chẳng bao lâu sau thì đã thấy một đám người trong trang phóng giúp ra, băng qua rừng tùng đuổi theo xuống dưới núi. Nhân số chừng hai mươi người, người nào cũng gió phục gọn gàng, dắt đao đeo kiếm, thải đều khinh công chẳng kém. Dân lòng nghiến răng thầm nhũ, <cười> hai chục quân lão hiệp hả, quy ẩn giang hồ, không tranh đuôi giới người. Lát sau lại có chừng ba mươi người nữa đuổi theo qua ở phía dưới. Bước sau ba đợt, ít ra cũng trên tám mươi người. Dân lòng suy tính một hồi, đoạn ngồi ngay trên cây nhắm mắt điều tức dẫn công dưỡng thần. Một ngày trời trôi qua, trong rừng tùng người ra kẻ giàu không ngớt, sòng chẳng ai chú ý đến trên ngọn cây. Dân lòng thấy vậy không khỏi cười thầm. Bọn họ thật đã hoài công tìm kiếm suốt cả ngày trời. Dân lòng đợi đến sau canh hai, rồi mới nhẹ nhàng phóng xuống đất, bốn bề yên lặng như tờ. Hẳn là người của Bạch Thủy Sơn Trang tưởng chàng đã bỏ đi khỏi nên không còn lục xác nữa. Vân Long như một làn mây trắng chàng nhẹ nhàng lướt đến gần Bạch Thủy Sơn Trang. Phóng tầm mắt nhìn vào bên trong tĩnh lặng không một tiếng động. Chàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh, một mạch vượt qua hai ngôi đình viện, xong chẳng gặp một bóng dáng. Vân Long lấy làm lạ rồi thầm nhủ, chả lẽ trong trang không hề có sự canh phòng gì sao? Ngày khi ấy bỗng thấy một ngọn đèn lồng, chậm chậm tiến tới, chàng liền lách người nắp vào một bên bóng tối. Chỉ nghe tiếng bước chân đều đều, một tráng đinh cầm đèn đi đến gần, dân lông bất thần lách ra dung chỉ điểm vào quyệt trí đường của đối phương. Gã tráng đinh kêu hự lên một tiếng, đã nhũng người ngã ra, Sông dân lông đã lẹ làng vòng tay ôm lấy gã, đồng thời quét mắt thật nhanh, đoạn lập tức kéo gã tráng đinh vào một bụi lùm. Dân lòng khẽ gằn giọng nói Nếu người muốn sống Thì phải thành thật trả lời những câu hỏi của ta Gã trắng đinh chẳng chút gì kinh sợ Hắn gật đầu lia lia nói tráng sĩ cứ hỏi đi Trang chủ hiện giờ ở đâu? Đang còn ở trong thư phòng Người biết thư phòng ở đâu chứ? Gã trắng đinh gật đầu Biết nếu tráng sĩ muốn gặp trang chủ tại hạ có thể dẫn được Dân Long cảm thấy gã Tráng đinh này quá ưa sốt sắn Chàng không khỏi sinh lòng ngờ vực, Bèn cười khẩy nói <cười> Hãy nghe đây Nếu ngươi mà dám dỡ trò Ta sẽ cho ngươi chết thảm trước tiền đủ Gã trắng đinh cười méo sợ à, Trang sĩ chẳng cần phải muốn gặp trang chủ đó hay sao Tại hạ đưa trang sĩ đi gặp là được rồi chứ gì Dân lông cười khẩy, Trang chủ các người dễ gặp như vậy sao hết? gã tráng đinh giỏi nói, nêu đệ thiết cầu kiến thì quả là khó dễ nhưng tráng sĩ đêm khuya xâm nhập thì khác. dân long buông tiếng cười khải, giải quyết cho gã tráng đinh bảo gã đi trước còn chàng thì theo sau cách chừng năm thước. qua thái độ ung dung và sự trả lời mau mắn của gã tráng đinh, dân long lòng đầy nghi hoặc. mặc dù cả bạch thủy sơn trang đều im vắng không hề có sự canh phòng. Sông chàng vẫn không dám mãi mai khinh xuất, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng thận trọng từng bước một sẵn sàng xuất thủ ứng biến. Gã trắng đinh không hề ngoái lại, cứ một mực thẳng bước đi tới, băng qua hai khung cửa hình dần trăng, dừng lại trước một tiểu diện qua cây thừa thớt. Dần lòng chú mắt nhìn, khu tiểu diện chỉ có ba gian, chính phòng cửa và sông giấy rất trang nhã. Trong phòng đèn đuốt sáng choan, biết là có người đang ở trong đó. Đến rồi, đây chính là thư phòng của trang chủ. Đoạn ra hiệu cho dân lông đứng chợ, gã ráo bước đi vào trong viện. Dân lông đứng ngạo nghỉ, nhếch môi cười lạnh lùng. Đầu óc suy nghĩ thật nhanh phải ứng phó như thế nào khi gặp mặt của quân Trung Thánh đây. Đang suy nghĩ nhưng thấy gã tráng đinh đã đi đến trước gian cửa chính rồi không mình cao giọng Khải bẩm trang chủ, có khách bên ngoài cầu kiến. Tức thì trong phòng gian dội một giọng nói trầm thấp. Khách đợi thiếp truyền báo hay là tự ý xong vào vậy Gã trắng đình dội nói. Thừa đã tự ý xong vào. Người trong phòng buôn tiếng cười khẽ giọng nhạt nhẽo nói. Mời vào đi. dân long dĩ nhiên đã nghe hết cuộc đối thoại ấy. Nhưng không sao phân biệt được trình độ nội công cũng như tuổi tác của người trong phòng. Điều khiến cho chàng kinh ngạc là nếu người trong phòng quả đúng là tam hoàng sáu nhật quân trung thánh, thì trình độ nội công của ông ta tất nhiên là đã đạt đến mức đằng phòng tạo cực rồi. Gã trắng đình dân dạ lìa lìa y quay sang phía dân lông rồi ngoát tay, cả nói. Trang chủ cho mời, dân long nhếch môi cười lạnh lùng sải bước tiến vào cánh cửa gián đã mở một lão nhân dốc người tho thó mặc áo dài màu vàng dưới cầm có chùm rau dây đang đứng ngay cửa trong tối tác chừng giữa lục tuần già thất tầng mà thôi liếc mắt nhìn thật nhanh dân long lại không khỏi kinh ngạc thì ra lão nhân ấy diện mạo rất hiền từ và miệng cười cũng thật là tươi rõ ràng là một người đạo đức độ lượng thế nhưng dân long vẫn tự cảnh giác lấy mình không được siêu lòng bởi ngoại mạo của lão tài Lão Nhân thoáng ôm quyền thi lễ và mỉm cười nói, xin mời tráng sĩ vào. Đoạn nghiêng người sang một bên cánh đường, dần lòng thoáng cảm thấy hoang mang. Chàng ôm quyền đáp lễ nói, tiền bối chính là trang chủ bạch thủy sơn trang ư. Lão Nhân cười nói, hơ hơ hơ. chính là lão ô. Dần lòng thoáng cao mại, lặng nhìn lão ta hồi lâu. Lão Nhân cười to cởi mở <cười> Tráng sĩ đền khuya xông vào tệ trang để gặp Lão Ô Giờ sao lại do dự như thế này Dân Long cười nhạt Vậy tiền mối cũng chính là tam hoàng sáu nhật quân trung thánh Lão Hiệp Lão Nhân lại cười rộ <cười> Chính là Lão Ô Vân Long cười tự miễn Hiền ngàn sải bước đi vào Đây quả đúng là một gian thư phòng Bốn bên dách treo đầy tranh quả, danh nhân và sách vở Bài trí hết sức là trang nhã. Trong phòng ngoài quân trung thánh ra không còn một ai khác. Gã trắng đinh dẫn đường, sớm đã tự động rời khỏi rồi. Quân trung thánh đích thân khép cửa lại, mời dân long đến bên kể sách, rồi cười nói. Tráng sĩ đêm khuya đến tệ xá, hẳn là có điều kiến giáo. Chúng ta hãy ngồi xuống đây tha hồ mà đàm đạo Đoạn tự mình ngồi xuống ghế trước. Hai chiếc ghế dựa cách nhau chỉ vài thước. Dân lòng thấy vậy bèn thầm nhũng. Trong khoảng cách thế này, nếu mà quân Trung Thánh nuôi dạ chẳng lành bất thần hạ sát thủ thì thật khó mà phòng chống. xong cử chỉ ung dung và giả cười hiền lành chất phát của quân Trung Thánh đã khiến cho dân lòng chẳng tiện tỏ ra nghi kỵ quá đáng. Bèn nhếch môi cười và cũng ngồi xuống ghế quân trung thánh chờ cho dân long yên dị đưa tay rút dòm râu dây dưới cằm rồi nói trạng sĩ cào tánh đại danh là gì vậy dân long đã có chuẩn bị tư tưởng bèn tháng nhiên đáp giảng bối là dân long quân trung thánh như đã đoán biết trước câu trả lời nên không hề lộ vẻ ngạc nhiên y chỉ trầm tư chốc lát rồi nói Dân long đã đến tệ tràng lúc ban ngày hẳn chính là tráng sĩ chứ gì? Dân lòng gật đầu nói Dân đúng là giảng bối Quân Trung Thánh bình thản tiếp lời Dân tráng sĩ đã bảo có một bức thư của cố nhân Đã nhờ tráng sĩ trao lại cho lão chẳng hay là Dân long lắc đầu cười Đó chỉ là giảng bối bịa ra thôi Bởi quý thuộc hạ không chịu truyền báo Quân Trung Thánh thở dài Hây lão ồ bởi tuổi già sức yếu mấy năm đã tuyệt tích giang hồ chọn bạch thủy sơn trang này để ẩn cư mong được sống thanh tịnh dứt khoát vào thiệp thế nhưng dân lòng tiếp lời nhưng cõi đời ô trọng lại có quá nhiều người ngưỡng mộ quân lão hiệp vẫn liên miên kéo đến mong được một lần chiêm ngưỡng tôn nháng quân trung thánh bật cười, <cười> Lời nói của dân tráng sĩ thật lão không có dám nhận Tuy nhiên lão ồ đã được rất nhiều bằng hữu giang hồ quý mến Đó là sự thật Đoạn khẽ buông tiếng thở dài Có vẻ như cảm khái rồi nói thiệt Lão ồ lãnh đời ẩn cư là mong thoát dòng tục lũy Nhưng trong hoàn cảnh như vậy Mới bắt buộc phải tuyên bố tuyệt đối không tiếp khách Bất luận cố giao hay địa vị cao thấp, Trong suốt mấy mươi năm qua, Trừ ngày mừng thọ của lão ô Có một số chi giao phái người mang lễ vật đến, Bình Nhật rất ít khi có khách, Dân lòng bỗng sen lời, Tiền bối không tiếp khách, Cớ sao giảng bối xong vào đây, Lại được tiền bối tiếp kiến dễ dàng như thế này, Hoàng Trung Thánh vuốt râu cười, <cười> Đó dĩ nhiên là có phần đặc biệt rồi, dạng bối ngùu sủng chẳng hài có phân biệt thế nào vậy quân Trung thánh nghiêm giọng những người đường hoàng đến viếng đại đa số là vì ngưỡng mộ hư danh của lão ồ lão Âu rất chán ghét cái hạng khách đó còn như ngang ngược sông giàu tất nhiên phải có nguyên cấu trọng đại cực chẳng đã mới hành động như vậy nếu lão ô vẫn lánh mà không tiếp thì thật vô tình quá đáng do đó Tuy lão ồ nghiêm khắc cự tụy khắc, Nhưng sơn trang không hề bố trí canh phòng, Để ngăn cản những người tự tiện xâm nhập, Nhân lông cười thoáng giả khâm phục, Như vậy nếu gặp kẻ thù tấn công thì, Bương trung Thánh cười to, <cười> Tuy lão ồ có chút hư danh trên chốn giang hồ, Nhưng bình sinh không hề gây thù kết quán, Không đến nỗi có kẻ thù tìm đến báo thù, Giả lại, Thật tình mà nói, hạng cao thủ giang hồ tầm thường không ám toán được lão ồ đâu. <cười> Dân lòng bỗng đanh mạnh. Lão tiền bối quá không hổ là một bậc cao hiền gió lắm. Nhưng giảng bối có một điều không rõ. Hôm nay sau khi giảng bối cầu kiến bị cự tuyệt, đã to mấy mươi giáp sĩ, chỉ làm ba bốn tốt đuổi theo giảng bối. Nếu quả như lời của tiền bối đã nói thì những giáp sĩ kia dùng để làm gì vậy? Quân Trung Thánh thoáng biến sắc mặt, xong liền lập tức thản nhiên cười nói <cười> ờ, Đó là hành động của Tổng Quảng Mã tất Vũ Nhưng cũng bởi lòng trung nghĩa đối với Lão ô mà nên Vì vậy Lão ô cũng không có đáng trách cứ hắn Dân lòng không tìm được một chút sơ hở nào Lòng hết sức là quan mát Nói hoài nghi cũng bắt đầu lung lai rồi Quân Trung Thánh mắt nhìn dân lông rồi chậm rãi nói tiếp. Dân tráng sĩ xa xôi đến đây. với mục đích chính là... Dân lông cười. cười. Mục đích chính của tại hạ là ngưỡng mộ thịnh danh. Mong được kết giao. Quân Trung Thánh cười ngắt lời. Thịnh tình của dân tráng sĩ lão ồ hết sức là cảm kết. Nhưng lão ồ này đã gần đất xa trời. Không còn muốn kết giao bằng hữu giang hồ nữa. Đành phải phụ lòng dân tráng sĩ thôi. Dân Long cười khải. Tiền bối hạ lệnh đuổi khách có phải không? Quân Trung Thánh thảng nhiên Lão ồ đã nói quá rõ ràng rồi. Dân tráng sĩ nếu không còn chuyện gì khác. Xin hãy tự tiện đi. Dân Long cười cười. Dãn bối không hề lưu luyến nơi đây. Nhưng chỉ sợ giàu dễ ra khó thôi. Quân Trung Thánh tức giận nói chán sĩ nói như vậy nghĩa là sao hỡ? Dân lòng nghiêm giọng. Lúc mấy mươi giáp sĩ đuổi theo hội ban ngài đã khiến cho giảng bối nghĩ như vậy đó. Dân trung thánh thoáng lộ vẻ không vui. Lão ô đã nói rồi, đó là việc làm của tổng quản mã tất vũ. Nếu dân tráng sĩ còn nghi ngại lão ô đức thân tiễn ra khỏi tràng, dân lòng đanh giọng nói, không dám làm phiền đến đại giá. Xin nói một câu không tự lượng sức mình. Bạch Thủy Sơn Trang này dù là đầm rồng hang hổ thì giảng bối cũng muốn đến muốn đi tùy ý thôi. Dân Trung Thánh tái mặt đoạn cười nói. Việc <cười> ban ngày bị cự tuyệt và mấy mươi giáp sĩ đuổi theo hắn là dân tráng sĩ vẫn còn để ở trong giả. Dân Long cười to. Giảng bối tuy tuổi trẻ nhưng không đến nỗi hẹp lượng như vậy giản bối chỉ muốn hỏi tiền bối một điều, rồi sẽ tức khắc cáo từ ngay. quân trung thánh trố mắt to lên hỏi, Xin dần tráng sĩ cứ nói đi. tiền bối có quen biết với chủ nhân quyết bia người chỉ huy chính nghĩa đoàn khống chế võ Lâm giang hồ không vậy? quân trung thánh bật cười, <cười> lão ô quy ẩn đã lâu, dần tráng sĩ hai chẳng phải nhầm lẫn. Như người mù hối thăm đường hay sao chứ Dân lòng đanh mặt lại Chủ nhân quyết bia khống chế giang hồ Trước khi tiền bối quy ẩn Việc hệ trọng như vậy mà tiền bối bảo là không biết thì Thật là khó tin đó Quân Trung Thánh ung dung cười Lão ồ đâu có nói là không biết Nhưng chủ nhân quyết bia là Một tôn chủ khống chế võ lầm Lão ồ tuy có chút thành tựu về võ học Xong xét ra cũng chỉ là một tháo dân thùn giả Và lại lão ô cả đời Không mộ danh lợi Không thích kết bạn bè Tất nhiên cũng đâu có biết Chủ nhân quyết bia là ai Dân lòng mắt sắc lạnh Nhìn thẳng vào mặt của quân Trung Thánh rồi nói: Vậy thì tiền bó có nhận xét thế nào Về chủ nhân quyết bia hả Quân Trung Thánh mỉm cười. cười Chủ nhân quyết bia Đã có thể điều khiển quần hùng Không trị gió lầm, ắt là phải có chỗ hơn người. Còn như có công hay tội thì lão ô không có dám phê bệnh Dân lòng cười khải. Tiền bói nhận định rất đúng, nhưng có một vấn đề quan trọng tiền bói không thể nào bào chữa được. Quân Trung Thánh trợn mắt nói, Vấn đề gì? Dân lòng giọng lạnh như băng. Tiền bói danh vọng trong chốn giang hồ như vậy. Dù không muốn kết giao bằng hữu thì chủ nhân quyết bìa cũng không bao giờ để cho tiền bối được sống thảnh thôi ở chốn rừng xanh nước biếc như thế này. Vậy mà trong mấy mươi năm qua, lão tiền bối không hề bị chủ nhân quyết bìa quấy nhiễu. Đó là một nghi vấn không sao giải thích được. Quân Trung Thánh cười hô hô. <cười> Dần cảm si quá là dò đoán. Lão ô đã tuyên bố quy ẩn và quyết không tiếp khách. Đủ chứng tỏ là lão không còn tha thiết đến việc trên chốn giang hồ nữa. Chỉ ở đây sống hết chuỗi ngày còn lại, cho đến ngày xui tai nhắm mắt. Vậy thì chú nhân quyết bia, dù biết danh lão ô nhưng thấy lão ô thật sự đã quy ẩn giang hồ. Dĩ nhiên là không quấy nhiễu lão ô rồi. Lời giải thích của tiền bối tuy có lý, nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ được sự hoài nghi của dân mổ này. Nếu chủ nhân quyết bia thật sự mang danh chính nghĩa khống chế võ lâm, nhằm giữ gìn an ninh cho giới gian hồ thì có thể là không quấy rầy đến tiền bối. Nhưng có điều không may là chủ nhân quyết bia là một tên đại gian ác khoác áo chính nghĩa. Quân Trung Tánh khẻ cao mài ngậm miệng làm thinh. Dân lòng đưa mắt nhìn lão một hồi rồi đoạn nói tiếp. Với hạn người như vậy chỉ có hai đối sách cho tiền bối. Một là giết đi, hai là thu dụng dứt khoát không thể nào làm ngơ được quân trung thánh khẽ thở dài, thầy, dân tráng sĩ đã quyết như vậy thì lão cũng chẳng biết phải làm sao hơn. nếu muốn rõ sự thật đành phải mời tráng sĩ đi mà hỏi chủ nhân quyết bia đi, hay lắm. mục đích của dân mẫu đến đây chính là muốn thỉnh giáo tiền bối làm thế nào có thể gặp được chủ nhân quyết bia đây. quân trung thánh cất tiếng cười giang. <cười> Lão ô không sao giúp được dân tráng sĩ việc ấy rồi, đành để tráng sĩ thất vọng thôi. Bởi lẽ lão ô quá tình, không hề biết chủ nhân quyết bia là ai cả. Dân lòng chú ý quan sát đối phương, đã khẳng định nhận xét của mình, bèn cười khải nói Nhưng dân mộ lại không có nghĩ như vậy. Dân trung thánh vỡn rầu nói, ừ? dân tráng sĩ vẫn cho là lão phù biết chủ nhân quyết bia ư. Dân long mắt ánh lên ánh sáng sắc ngợi Chàng nhìn thẳng vào mặt của quân Trung Thánh rồi gằn giọng Theo dân mẫu thì ngoài tiền bối ra Không còn ai biết được chủ nhân quyết bia là ai nữa Quân Trung Thánh lặng thịnh Mắt chầm chầm nhìn vào dân long Mồi hé một nụ cười thần bí rất khó hiểu Dân lông cười khải rồi nói tiếp <cười> Mặc dù đó là sự suy đoán Nhưng dân mẫu tin là không có lầm được Dân mẫu xin nhắc lại một lần nữa Toàn gió lâm ngoài tiền bối ra, có lẽ không còn có kẻ thứ hai biết được chủ nhân huyết bia là ai. Quân Trung Thánh dục tiến tới một bước thấp giọng nói. Dần Tráng Sĩ nói rõ hơn nữa được không? Giân Long cũng hạ thấp giọng. Bởi Tôn giá chính là chủ nhân huyết bia đó. Quân Trung Thánh giật thoát người, mắt ánh lên vẻ ghê rợn, xong chỉ trong khoảnh khắc lại trở về với nụ cười hiền từ rồi khẽ nói. <cười> Dân tráng sĩ quá là đa nghi, tráng sĩ tuổi trẻ thế này trong chúng gian hồ mênh mông, mà có thể tìm được lão ô bấy nhiêu cũng đáng khen lắm rồi. Dân lòng lạnh lùng nói, dân mẫu mong là tiền bối hãy thừa nhận, hoặc là đưa ra chứng cớ để xóa được sự nghi ngờ của dân mẫu đi. Quân Trung Thánh lắc đầu, lão không muốn tranh cãi một cách vô ích nữa, Đoạn quét mắt nhìn quanh Thấp vọng rồi nói tiếp Lão ô Sinh đưa tráng sĩ ra khỏi đây Được chứ Dân Long cười khải E rằng tiền bối không để cho dân mẫu rời khỏi đây Một cách dễ dàng như vậy đâu Đoạn liền đứng dậy phi thân ra ngoài Trên đường không hề gặp một bóng người nào thoáng chốc dân Long đã rời khỏi Bạch thủy sơn trang Đến ngoài cánh rừng tụng Nhưng chàng vừa dừng bước Chợt nghe bên tai có tiếng cười khẽ nói dần tráng sĩ thần pháp quá là nhanh thần quân trung thánh đã ung dung đứng trước chừng dài thước chẳng rõ tự bao giờ dân long cười lạnh lùng nói giờ đã ra khỏi trang bước kế tiếp của tiền bối là thế nào hết quân trung thánh cười nhạt nói đưa dần tráng sĩ ra khỏi núi tô lai này dân long sầm mặt nói quân trung thánh tôn giáo quả nhiên là một nhân vật khó đối phó nhưng theo dân mẫu thì việc đã đến nước này tôn giả không cần phải làm bố làm tịch nữa dân trung thánh vẫn tủm tỉm cười lão ồ đã đứt thần đưa tráng sĩ ra khỏi sơn trang vậy chưa đủ chứng minh hay sao dân long cười khẩy tôn giả biết dân mẫu quyết không bỏ đi như thế này nên mới giả dờ bảo là đưa dân mẫu ra khỏi sơn trang nếu như dân mẫu thật sự rời khỏi núi tô lai có lẽ tôn giả không bao giờ nói như vậy quân trung thánh cười, <cười> Còn như lão quay giàu trang để mặc cho dân tráng sĩ tự tiện thì sao? Dân lòng ngạc nhiên nói. Ít ra cũng phải xin tôn giá khẳng định lại thân phận. Không thì dân mổ há chẳng hoài công đi một chuyến này hay sao? Dân trung thánh lắc đầu cười. <cười> Vậy thì khó quá đi. Dân tráng sĩ đã không tin lời lão ô. Bảo lão ô khẳng định thân phận như thế nào? Chả lẽ bắt buộc lão phái thừa nhận Là chủ nhân quyết bìa hay sao Dân lòng châu mại nói Quân trùng thánh Dân mổ là truyền nhân đương thế Của Kim Bích cục Thế bất lưỡng lập với chính nghĩa đoàn Khẩu hiệu của dân mẫu hôm nay là Linh mã phục vượt bất hải Bạch kiếm quy chấn thiên hạ Tính cho đến nay đã có vô số thuộc hạ của chính nghĩa đoàn Chết dưới tay của dân mẫu Nếu tôn giáo là Quyết bìa chủ nhân, hắn không bao giờ buông tha cho kẻ địch đã hiến thần đến tận cửa như vậy chứ. Quân Trung Thánh miễn cười. cười. Nếu lão chính là chủ nhân quyết bìa, dĩ nhiên sẽ không đời nào buông tha cho dân tráng sĩ đâu. Dân Long cười giang. <cười> dân Lão quả nhiên không phải là chủ nhân quyết bìa, thôi thì dân mẫu xin cáo biệt. Quân Trung Thánh dòng tay thì lễ. Dần tráng sĩ thượng lộ bình an, xin thứ cho lão ô không thể tiễn chân xa hơn. Dần lòng quan mang thầm nhũ. Chả lẽ sự si đoán của mình quá thật đã sai lầm rồi sao? Quân trung thánh kia đúng là không phải chủ nhân quyết biến. Đoạn chàng tung mình phóng đi, nhanh chóng vượt qua rừng tụng, được hơn trăm trượng Chàng dừng chân quay lại quát mắt nhìn quanh. Thấy trăng sáng bàn bạc, bốn bề vắng ngắt. Nào có bóng dáng quân trung thánh đâu nữa Dân lòng với nỗi lòng quan mang và thất vọng Chàng làm lỗi đi xuống núi Đi vòng qua một ngọn núi chàng ngẩn lên nhìn bất giác thự người tại chỗ Thì ra trước mắt núi đá Ngỗ ngang không có lối đi Hiển nhiên chàng đã lầm đường rồi Cách chừng nửa dặm là Một khu mộ địa rộng thân thang Tùng bách âm um tầm Cảnh tượng hết sức là u ám rùng rỡn Dân long vừa định Quay người trở ra nhân chợt động tâm thầm nhủ. Núi Tô Lai rất hoàng du. Ngoài Bạch Thủy Sơn Trang có lẽ không có bao nhiêu dân cư khác. Khu mộ địa này hẳn nhiên là của Bạch Thủy Sơn Trang rồi. Một sức lôi cuốn vô hình đã thúc đẩy chàng cất bước đi về phía mộ địa. Đột nhiên trong khu mộ địa có ánh lửa lóe lên. vàng bạc giấy phần cháy. Thì ra là có người tới mộ. Dân lông vô cùng kinh ngạc. Lập tức phi thân vào trong rừng cảnh mộ địa. Khi nhìn kỹ, chàng kinh hải đến toàn thân nổi gai ốc. Thì ra người tới mộ chẳng phải ai khác chính là tam hoàng sáu nhật quân trung thánh. Điều khiến dân lông kinh hải chẳng phải là hành động quái lạ, đang đềm tới mộ của quân trung thánh, mà là thân pháp quá nhanh của lão ta. Chẳng những đã đến trước mộ địa trước chàng, mà còn bài xong mười mấy món đồ cúng tế hết sức là chỉnh tệ. Chàng không kinh động quân trung thánh, Xong chàng biết lão ta đã phát giác ra sự có mặt của chàng rồi. Dần lòng nhanh chóng quan sát xung quanh. Ngoài quân trung thánh ra, không còn một ai khác nữa. Thế là chàng lặng lẽ đứng sau lưng xem lão ta làm gì. Nhưng thấy quân trung thánh đứng trước một ngôi mộ xây toàn bằng gạch ngọc. Trước bìa mộ có hai hàng tượng đá. Khí phái quả là bất phạm. Quân trung thánh quỳ hẳn xuống trước mộ, dáng vẻ hết sức là nghiêm trang. Dân lông lúc này mới nhìn rõ bia khát chữ vàng khá to là Tiên sư đoan mộc quang Đồ quân trung thánh lặng Dân lòng lẩm bẩm Đoan mộc quang Đoan mộc quang Sao mình chưa từng nghe nói đến cái tên này ha Xong chàng vẫn lặng yên tiếp tục theo dõi Quân trung thánh dập đầu ba lại Miệng không ngớt lẩm bẩm sau cùng cầm hai ống sâm lên sưng quẻ Dân Long thầm cười khải nghĩ Mặc cho lão thiền biến dạng quá Ta có đường lối nhất định rồi Để xem lão định giỡn trò gì nữa Sau thời gian chừng một bữa cơm Quân Trung Thánh mới xong hết mọi sự Giá hài lòng thở phào một hơi dài Quay lại nói Dân tráng sĩ chưa đi khỏi sau Dân Long cười khải Dân mẫu đã lạc đường đến đây Còn phải nhờ đến quân Lão Hiệp Chỉ đường dẫn lối một lần nữa Quân Trung Thánh mỉm cười. Vậy xem ra chúng ta quá là hữu duyên đó. Dân lòng lạnh lùng nói. Dân mổ cũng đồng cảm như vậy. Trong khi nói chàng đã đi đến trước mặt của quân Trung Thánh. Cách chừng năm thước. Ngồi bệt xuống đất. Quân Trung Thánh khẽ thở dài. Ai? Dân tráng sĩ biết gì sao lão phù lại đến đây tới mộ tiên sư vào đêm khuya thế này không? Dân lòng cười nói mỗi người đều có một quái tật riêng, dân mẫu không muốn tìm hiểu, dân trung thánh nghiêm giọng, đó không phải là quái tật đâu, mà là lão ô có một điều trọng đại đang phân dân chưa quyết, nên mới nóng lòng đến đây xin sư phụ sự linh thiền chỉ điểm cho. dân long cười cười nói, quân lão hiệp đã có được câu giải đáp rồi có phải không? quân trung thánh gật đầu, phải lão ô đã được tiền sư chỉ điểm. Nhận xét của lão ô rất hợp với ý của tiền sư Dân long cười khải nói Việc tế tổ bái thần chẳng qua là do bởi lòng thành kính của hậu nhân Nếu bảo sự chỉ điểm của người đã chết Dân mộ cảm thấy thật đáng nực cười đó Quân Trung Thánh ra vẽ hết sức là nghiêm túc nói Lòng thành ắt linh thiền Lão ô đã liên tục ba lần khẩn cầu Chỉ bảo kết quả có được đều giống như nhau Dân long cười cười Tiền bối có thể cho biết là sinh khỏe điều gì không? Quân Trung Thánh gật đầu. Về vấn đề truyền nhân của Lão ô đó. Quý thính giả thần mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 26, tác giả Tuyết Nhãn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 27 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ sinh tạm biệt.